các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. không có yên tử cuộc sống giống như mất đi trọng tâm giống như là thiếu mất đi cái gì đó làm đều không có sức tại sao phải đi lương nhậm tuyền không hiểu tối hôm đó tất cả đều rất hoàn mỹ nhưng sau khi anh hết một ngày làm việc trở về nên không hiểu vì sao mất đi cô dương yên tử không cách nào trả lời câu hỏi của anh chỉ có thể suy nghĩ về một hướng khác tự nói với mình anh chỉ vì công việc mà không phải vì cô yên tâm Bản thiết kế em sẽ hoàn thành Điều bây giờ Dương Yến Tử có thể đảm bảo chỉ có như vậy Cô không nói gì Cơn giận của anh cũng giảm bớt Nhưng khi cô lên tiếng Cơn tức giận lại bùng lên Tôi không hỏi em về công việc Lỗ tài nào của em nghe được tôi hỏi em về công việc Lương Nhậm Tuyền tức giận dùng to và điện thoại Anh chỉ muốn biết tại sao cô phải bỏ đi Tại sao bỏ lại anh một mình Để cho anh giống như con ruồi không đau Nhậm Tuyền Dương Yến Tử giống như buổi tối hôm đó Dịu dàng gọi anh Giọng nói vừa bất Nhật Tuyền cũng muốn biết đáp án. Cầm điện thoại dị, vừa nhàn nhạt bi thương Giọng nói đó làm cho lòng của Lương Nhậm Tuyền Đột nhiên mềm nhũn. Tôi đã làm gì để em phải bỏ đi Bất luận như thế nào Lương Nhậm Tuyền cũng muốn biết đáp án Cầm điện thoại gì đọc trong tay Dương Yến Tử biết nếu như không cho anh đáp án Cả đời có thể anh cũng sẽ không hiểu Tại sao cô có nhà Cũng không dám trở về um, Về tối hôm đó Dương Yến Tử ép mình mở miệng Đêm đó rất tốt, nhưng là... Nhưng thế nào? Lương Nhậm Tuyền mơ hồ biết vấn đề xuất hiện từ đêm hôm đó, nhưng rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Tôi hiểu rõ, có thể với anh làm những chuyện kia cũng chỉ là thói quen, nhưng mà với tôi mà nói, không phải như vậy. Dương Yến tử rất khó nói để cho anh hiểu rằng cô và anh đối mặt với chuyện đó, quan điểm khác nhau. Lần này, người châm mặc lại là Lương Nhậm Tuyền. Sự việc kia là thói quen, cô chỉ là... Ở bên cạnh anh hơn 10 năm Tôi vẫn đem mình đặt ở vị trí bạn bè của anh Mãi cho đến đêm hôm đó Đột nhiên chúng ta Không nên quan hệ Dương Yến Tử thử giải thích tâm tình của mình trong điện thoại Những lời này Trong điện thoại có lẽ còn có thể nói ra miệng Nhưng đối mặt với anh Cô chỉ muốn đảo một cái lỗ trực tiếp chui vào Không nên quan hệ Giọng lưng nhậm tuyển dưng cao Không nên, hai chữ này anh cảm thấy rất chói tai Đúng Dương Ấn Tử không có phát hiện anh đang bất mãn Chỉ chuyên tâm giải thích tâm tình của cô Chuyện đêm hôm đó không nên xảy ra Làm cho tôi không biết phải làm như thế nào cho đúng Chúng ta là bạn bè Còn là cấp trên và cấp dưới Còn là cái gì Cũng bởi vì vậy cho nên em trốn tránh sao Lương Nhậm Tuyền lại thấy nguyên nhân này không quan trọng Bất luận cô nghĩ như thế nào Anh đều đã quyết định phải giữ chặt cô bên người Nghe lời nói của anh có vẻ xem thương Dương Ấn Tử tức giận dên lên Lương Nhậm Tuyền Tôi không có thói quen suốt ngày quan hệ với đàn ông Tốt nhất là em không phải Lương Nhậm Tuyền tức giận ngắt lời cô Dù là như vậy Nhưng em phải trốn đi sao Tôi sẽ ăn thịt em sao Ai... Lần này là một âm thanh thở dài Được Nếu đã quyết định nói tôi sẽ nói rõ ràng với anh Tôi đang đợi nghe Lương Nhậm Tuyền cũng muốn nghe Đáp án của cô một cách rõ ràng Mỗi một người phụ nữ sau khi lên giường với anh Liên đèo bàm lấy anh Dình đến anh không chịu nổi Dính đến anh phát ngán Cô thì tốt rồi, chạy trốn anh còn nhanh hơn bay Tôi thích anh Sư Nguyễn Tử trong điện thoại Lại một lần nữa cho anh biết tầm ý của cô Nhưng dù như vậy, mặt cô vẫn đỏ lên Luôn cả tài cũng đỏ Cái gì? Đầu tiên, lương nhậm tuyển dựng sờ Sau đó mùa bỏng nâng lên nụ cười tỏa mãn Rất thích cô lại tỏ tình với anh Những câu nói yêu kia Anh đã nghe rất nhiều lần Nhưng từ miệng cô nói ra không giống nhau Dễ dàng lầy động lòng anh Nhưng giây tiếp theo anh lên so sánh Chỉ là thích Anh bất mãn hỏi lại Anh đối với cô không chỉ là thích Huống chì rõ ràng cô đã từng nói cô yêu anh Như vậy đã rất tệ rồi Dương Yến tử lắc đầu Lương nhậm tuyên bên kia điện thoại nhách mà Tiểu nhà đầu kia dám nói thích anh là chuyện rất tệ Dương Yến tử Tốt nhất em nên nói rõ ràng cho mọi chuyện Anh khẽ lên tiếng Trong lòng tình toán Nếu như anh tìm được cô Thì tốt nhất đem cô dạy dỗ cho thật tốt Thứ nhất, anh có rất nhiều người yêu. Thứ hai, nhiều người bạn gái của anh tôi đều quen biết. Thứ ba, anh là cấp trên của tôi. Thứ tư... Sương Yến Tử nói ra một đồng lý do hai người không thích hợp đến với nhau. Còn có thứ tư... Lương Nhậm Tuyền kháng nghị ngắt lời cô. Nhà đầu này càng nói càng quá đáng. Cho em viết 600 chữ vào giấy, chắc cũng viết được đưa cho tôi sao? Sương Yến Tử lười phải quan tâm đến anh, không muốn trả lời, cho cô viết sáu 600 chữ trên giấy với anh ba tờ giấy còn chưa đủ dù sao chúng ta cũng không thích hợp mặt dường ý tử như đờ đám trên lý trí biết không hợp nhưng trái tim thì không thể rút ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện